các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đầu óc tôi đúng là bị nóng rồi chỉ có người đầu óc bị nóng mới lo lắng cho lại phụ nữ điên khùng như cô chạy loạn bên ngoài không phải sẽ bị khi người ta lừa bán rồi không quả nhiên cũng sắp bị lừa bán mất nam cung kỉnh hiên nhíu mày dữ cợt giọng lạnh nhạt như băng đôi mắt của rụi thiên tuyết đã anh lóng lánh lệ nhìn trầm trầm anh anh thông minh anh giỏi giang hãy thử một tầng cũng không có coi anh có thể làm được gì nam cung kỉnh hiên Anh đừng nói chuyện mà không suy nghĩ. Hiện giờ một con đường tôi cũng không có, anh hài lòng chưa? Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mịn màng trắng nõn như ngọc, không hề che giấu sự ủy khuất và oán hận. Tay nắm chặt thành quả đấm, hệt như anh đã cứu lầm cô lần này rồi vậy. Cũng không có biện pháp bồi thường lại mấy chuyện cầm thú anh đã từng làm. Nam công kình hiên chỉ cảm thấy bụng dưới vọt qua một luồng nhiệt nóng bỏng, trong phần người đen như mực là sự thâm thúy thầm lặng tôi lại cho cô một con đường vất quá sao có không chịu đi mà thôi giọng nói của anh khàn khàn giữa thiên tuyết ngày tuyết khác phản ứng kịp anh đang nói gì giận mất cô lấy cái cối nhỏ đập anh anh cút nằm cùng tỉnh nhiên nhanh nhẹn tránh thoát thân hình cao lớn khiếp người đứng lên kiều càng nhìn cô a cô có can đảm đánh tôi không bằng ngẫm lại mình nên làm gì bây giờ lần này tôi thấy cô phải quỳ xuống cầu xin tôi anh cười lạnh một tiếng đôi tay đút vào túi quần bù về sau hai bước không chút lưu tình xoay người bỏ đi. Sắc mặt của dự thiên tuyết đỏ lên từ khuất nhục đến oán hận, từ giải ruộng đến tuyệt vọng, chiếc chặt, nắm tay muốn khóc. Sao lại như vậy? Lúc cô bất lực thảm hại nhất, luôn là bị anh nhìn thấy. Ánh đèn vẫn chập chờn sáng rực Dụ thiên tuyết thấy người đàn ông cao lớn thành thục kia, ngồi xuống ghế lần nữa. Vẻ mặt lạnh lùng từ từ buông lỏng, ôm nhã xử lý sự vụ của công ty đâu vào đấy, thệt như cô không hề tồn tại. Người đàn ông này, thời điểm không khi dễ người khác, tuyệt đối là cơ chí mà có sức quyến rũ Nhưng tại sao, cố tình có lúc lại đáng hận như thế? dụ thiên tuyết gạt cái mềm bỏng trên người ra, không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này. Như đôi mày thanh tú, sửa sang lại quần áo đã bị xé rách, chịu đựng cái bụng đang đói để đi ra ngoài. Rốt cuộc, rồi năm cung tình hiên không nhìn nổi văn kiện trong tay nữa. Cô đi đâu? Anh cao mày thật sâu, không ngờ cô gái này vẫn khôn ngoan như vậy chưa có bị dạy dỗ đủ hay sao tôi về nhà dự tin tuyết cũng không quay đầu lại trước lúc đi tới cửa kiếng thoáng kinh hãi trong đôi mắt sâu trăm suốt có một tia hoảng sợ quay đầu lại nhìn anh anh không phải sẽ nhớ tôi nữa chứ giống như đôi mắt kinh hãi của một động vật nhỏ để cho lòng anh nhói đau nằm công kinh hiên không ức chế nhớ lại sự khiếp sợ và đau lòng vào buổi tối hôm ấy lúc thấy giữa hai chân cô không ngừng chảy ra máu tươi chất tiệt nằm công kinh hiên phiền não Hấp băn kiện trong tay ra Buồn bực cầm áo suy bắt suy vắt trên ghế ngồi Đi tới chỗ cô Tôi thật sự là mắc nợ cô Đi thôi, để đưa cô về Về mặt sự thiên thiết lộ vẻ kinh ngạc Anh Cô cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh Không cần, tôi có thể tự về Cô dễ dụ thêm một cái Tôi điền khóa cửa giam cô ở chỗ này 3 ngày 3 đêm Không tin, cô có thử coi Nằm cùng kỉnh hiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô Quà ép buộc kéo cô đi ra ngoài Sắc mặt xanh xám đáng sợ Cô gái, đừng có không biết phân biệt Thế là sự thiên tuyết im mặt Một câu cũng không dám nói thêm nữa Tùy anh, từ sau ngày mai tôi sẽ từ chức Tôi không làm việc cho định viện nữa Anh đừng hòm lấy cớ làm thêm giờ để bắt tôi ở lại công ty Sau khi nói xong gương mặt cô ủng đỏ, trong trẻo Mà lạnh lùng nói Đang sẽ bước đi về phía trước Chân mày của năm công kỳ nhiên được nhiên nảy lên Bước chân của anh chậm lại Bị ép buộc lôi về phía trước sự thiên tuyết xích nhã đụng vào tấm lưng rẻ rậm của anh Kinh tâm động phách, ngước mắt nhìn anh. Rớt cuộc, anh muốn làm gì? Trên trán của năm cung tỉnh huyên đã nổi gân xanh, đắn đo không biết lời cô nói là thật hay giả. Chẳng qua là cho cô thêm một cơ hội. Dự thiên tuyết, hôm nay tôi coi như cô chỉ đùa một chút. Nếu quả thật ngày mai cô không đi làm, cô nhất định sẽ chết. Anh, năm cung tỉnh huyên thật là điên rồi. Mấy ngày nay đối xử với cô gái này tốt như vậy. Lịch viễn trong tầng lầu chống trải tôi thấy quỷ dị của một nam một nữ rời đi hành lãnh ngạo cuồng vọng cô trong trèo lạnh lùng động lòng người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngày mai có khả năng sẽ phát sinh sự việc kinh tâm động phách trời cách sáng tinh mơ còn quá xa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net